các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chờ nó trước. Nói với nó là một năm qua cả nhà đi du lịch, giờ phải trở về làm đúng kiếm tiền, sau này sẽ đi du lịch nữa. Mình sẽ giải thích cho con và nó sẽ thích ứng dần thôi. Liên vẫn buồn rầu. Vợ chồng mình thì dễ dàng thôi, nhưng mà Khang thì khó lắm. Thời gian gần đây, tính khí của nó thay đổi rất thất thường. Bất chợt có tiếng thét lớn từ trong phòng của bé Khang, Liên hốt hoảng chạy đi theo sau là quân. Bé Khang đứng cạnh giường, vẻ mặt căng thẳng lắm, liên nhào tới ôm thằng bé vào lòng, nó méo máu nhìn đi. "Mẹ, con thấy thằng bé." Lâm ngạc nhiên hỏi lại, "Thằng bé nào hả con? Trong nhà mình ngoài cha mẹ và dì ba, đâu có thằng bé nào nữa. Con ngủ mơ có phải không?" Thằng bé Khang chậm rãi giải cãi lại, "Con không ngủ mơ, nãy giờ con chưa có ngủ." Thằng bé rủ con súng hổ bơ, cái hồ nhà mình cạn hết nước rồi làm sao mới được thằng bé nó bị khủng có phải không mẹ. Linh quay sang nhìn Quân giọng thẳng tắp. Anh, mình phải rời khỏi đây ngay thôi. Quân nhíu mặt. Không được, chỉ còn 2 tuần nữa là mãn hợp đồng. Động. Nếu bỏ đi lúc này thì mình sẽ mất một tháng tiền lương, năm chỉ và và chiếc xe mà chú thích hứa thưởng. Em muốn cười thật đó, chỉ vì một cái chuyện không đâu của con mít mà lại quan trọng vấn đề rồi. Thôi, rắn đi, sau 2 tuần nữa "Chú em có muốn ở lại người ta quốc không có cho." Liên vẫn run rẩy, "Em không thể ở đây thêm được một ngày nào nữa." Quân hơi lớn tiếng cảnh nhận, "Đã sống ở đây gần 1 năm rồi, hoàn toàn yên mình, không có gì đáng mong đợi. Bây giờ sắp đến giờ phút chót rồi, em lại làm như vậy. Em có biết giá 5 chỉ vàng với cái chiếc xe đó, có khi cả đời mình cũng không có sắp được." Liên không nói gì, chỉ biết rất rõ cái giá trị vật chất mà vợ chồng chỉ sắp được nhận chị cũng không dễ dàng gì mà từ bỏ nó, nhưng sao trong lòng chị lại thấp thỏm lo sợ đến vậy. Khi vừa nghe thấy bé Khang nói chuyện thằng bé dụ đi bơ, là tự nhiên liên nghĩ ngay tới hồn ma thằng bé chết dưới giếng hồ năm xưa. Trời ơi, có khi nào chim trời Phật phù hộ cho sẽ tỉnh con, cho chúng con được bình yên thêm hai tuần nữa. Linh ôm con vào lòng, âm thầm van vái. Quân đặt tay lên vai Phật, sững sờ nói, "Con mình năm mơ màng hoặc tưởng tượng thôi em, không có sao đâu, không có gì đâu. Nói rồi, Quân cúi xuống bế bé Khang Lâm và nói, "Con trai ba ngoan lắm con đúng không? Giờ con lên giường ngủ đi, khuỵ lắm rồi đó. ngủ ngoan đi, mai ba sẽ làm điều cho con chơi." Thằng bé nghe chắc điếm riệu, nhiệt miệng cười nói, "Dạ, ba nhớ làm điều cho con đấy." Quân hôn vào má thằng bé gật đầu. Bà nhớ rồi, nhưng con phải ngoan, không được la hét ầm ĩ nữa nhớ chưa. Dạ con biết rồi. Khang vừa nói vừa trèo lên giường, nó nằm duỗi thẳng tay chân và khép mắt lại, cứ tiếng khò khò khi đang ngủ. Linh bật cười dí tay vào trán con trai. Cái thằng, thật là hay làm bộ quá. Hai mắt bé Khang nhúc nhích, miệng nó cố nén một cái mỉm cười. Quân và Linh đứng nhìn con một lúc rồi tất điện đi ra ngoài khép cửa lại. Suốt những ngày sau đó, dù đã được Quân giải thích cặn kẽ, nhưng không hiểu sao điên sống như trong ác mộng. Khuyên nào nên cũng thức rất vì nghe tiếng hãi hùng của con trai, nhưng mà thực tế bé Khang vẫn ngủ rất ngoan, không hề la hét. Quân nói an ủi vợ. Chỉ tại trong đầu cô em luôn bị ám ảnh cái điều đó, nên là mấy tưởng tượng ra phận thôi. Cả anh và dì Ba, cô anh nghe thằng Khang la lối gì đâu, mà mỗi khi giật mình thức giấc, em đều chạy sang phòng nó và thấy nó vẫn ngủ ngon lành cơ mà. Liên biết những gì chẳng nói hoàn toàn đúng Chỉ không thể tái lại được Nhưng sự thật linh tính đăng báo cho Liên một điều gì đó rất đáng sợ Đã sắp sửa sạch ra Để yên tâm hơn Liên không cho bé khang ngủ riêng một phòng nữa Mà kê thêm một giữa bên cạnh Để cho ngủ cùng với hai vợ chẳng Quân không phản đối Để Liên được an lòng Thì làm gì quân cũng đồng ý Chỉ còn ba ngày nữa là hợp đồng kết thúc Buổi sáng hôm ấy Liên thức dậy bình thản hơn mấy hôm trước Vì hai đêm qua Ít không còn ngắt tiếng bé sang la hét như những đêm trước. Linh cùng chị Ba đi chợ, mua thức ăn về để chuẩn bị đồ bánh xèo chiên tay. Khi hai người vừa từ chợ trở về, thì trời đổ mưa như trút, sấm chớp đùng đùng báo trời đen kịt. Bé Kha không ra sân chơi nữa, nên quấn quẩn chơi trong nhà. Quân nằm xem tivi, Linh và chị Ba lo nấu nướng. Khi bữa ăn vừa kết thúc, lúc này trời cũng đã xế chiều mà mưa vẫn chưa chịu tạnh. Quân đứng bên cửa sổ nhìn ra sân nói: Ông trời có bao nhiêu là nước thì hôm nay đem đổ hết xuống luôn rồi, không làm được việc ngoài vườn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net